các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tôi cứu em là vì muốn hành hạ em đó sao? chuyện diệu tinh cái tôi muốn làm lại không phải là vậy thật sự rất xin lỗi em em đã đánh giá tôi quá cao rồi được lắm rất tốt tiêu làm phong người gật đầu đột nhiên anh kéo diệu tinh qua chẳng phải là em đã nói rằng tôi cứu em là vì muốn hành hạ em đúng không? hay lắm anh cười em thích cái người có tên là alex kia đúng như vậy anh nói xong tay lại nắm chặt thêm mấy phần Tôi không cho phép em được gặp gỡ hắn ta nữa Trình Diệu Tinh Thực lực của tội nhà họ Tiêu thế nào Em đã từng được chứng kiến rồi Nếu như em lại còn hồ đồ mà ở chung một chỗ với hắn nữa Tôi liền cho hắn đi gặp mộ thần Để cho bọn chúng khi ở thế giới bên kia Sẽ đổi thay lại làm người một lần nữa Để xem một chút xem Bọn họ có phải là nghe em đã bị thất lạc nhiều năm hay không Tiêu lang phong tôi và Alex không có gì hết Diệu Tinh có một chút kích động Chỉ biết uy hiếp cô hận có loại cảm giác này chết đi được Đúng đúng Chẳng qua là hai người mới chỉ có hôn nhau mà thôi Vẫn còn chưa lên giường với nhau Tiêu lang phong cười lạnh Trên mặt anh trần nên giữa kinh thường Nhưng ở trong lòng lại cực kỳ hận Người phụ nữ của anh Tại sao lại có thể tựa vào trong ngược người khác Tại sao có thể thân mật cùng với người khác như vậy Tại sao cô có thể nghĩ đến người khác Mà đối với anh Cô lại luôn quay mắt lạnh lùng như vậy chứ Tiêu lang phong Tôi vừa mới cố gắng muốn để cho bản thân mình Thay đổi cái nhìn đối với anh Anh đừng có ép tôi lại hận anh Giọng của Diệu Tinh nhẹ nhàng mang theo một chút bất đắc dĩ Vì người đàn ông kia mà em hận tôi Tiêu Long Phong hỏi trình Diệu Tinh ở trong lòng em Tính mạng của tôi chỉ có vậy thôi sao Cho dù là tôi có chết Có phải là em vẫn như cũ Có thể vui đến quen trời quên đất Để nhào đến trong ngực người kia hay không Bởi vì cố gắng nhẫn nhịn lại Mặt tay của Tiêu Long Phong có một chút dồn dày Có phải là em cảm thấy Hiện tại đức hạnh của tôi trở nên như vậy Là do tôi đã tự tìm tôi đáng đời đúng không Trong ngực Diệu Tinh cảm thấy rất buồn bực Nhưng cô cũng không buồn lên tiếng Trình Diệu Tinh Thế này là em đã ngầm thừa nhận rồi có phải không Tiêu Lâm Phong gán răng Sau đó cười chua xót một tiếng anh gật đầu Em có thể đi tìm hắn Trình Diệu Tinh Mặc dù hiện tại em muốn đi Tôi cũng sẽ không ngăn cản em Chỉ là tôi đây muốn nhìn xem Liệu hai người có sống chung được với nhau một chỗ hay không mà thôi Ngoại trừ việc uy hiếp tôi Đến tôi cùng anh còn có thể làm được những điều gì nữa đây Diệu Tinh hỏi giữa cô là người nào nói chuyện với lương tâm ám muội kia chứ tại sao anh lại để toàn bộ sai lầm lên trên người của cô như vậy chẳng phải là em đã nói rồi sao làm nhục em tiêu long phong cười mày mẹ nghiến chặt hàm răng em có biết cái bộ dạng ôn hòa này của em đã làm cho tôi hận biết bao nhiêu không hận không thể bóp chết em ngay lập tức tiêu long phong ôm lấy eo của diệu tinh áp chặt thân hình của cô vào thân thể của mình tại sao em lại có thể có dáng người như vậy chứ nhìn đôi môi của diệu tinh Tiêu Lang Phong không thể không nghĩ đến cái hôn kia của Alex. Trong nháy mắt, anh cố gắng áp chế cơn tức giận chưa bộc phát ra. Cúi đầu dùng sức, cắn một cái vào trên môi của Diệu Tinh. Trong nháy mắt, mùi vị ngai ngáy lan tràn ra. Tiêu Lang Phong không hăng liếm môi của Diệu Tinh. Anh sẽ không hôn trên môi Diệu Tinh. Nơi đó đã có dấu vết của mùi vị của người khác. Chuyện Diệu Tinh, cho dù có dùng dây để trói em lại, tôi cũng không cho phép em rời khỏi tôi. Diệu Tinh vẫn đang nghĩ tới lời nói của Tiêu Lang Phong. Cái gì mà gọi là có phải dùng dây trói lại cũng không cho cô rời đi. Tại sao người đàn ông này lại có thể ngang ngược như vậy chứ? Diệu tinh chắn ghét, câu mày lại Thiếu ra có tiền, điều tựa cho mình là đúng như vậy hay sao? Tiêu Lăng Phong, anh như vậy là có ý gì? Ý ở trên mặt trước ấy Tiêu Lăng Phong nhớ mày Đối với lời nói tựa như lời thú tội của mình kia Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy rất kinh ngạc Nhưng khi nhìn thấy Diệu Tinh cũng không có vẻ gì khác thường Điều này chứng tỏ là cô nghe mà không hiểu Mình đã gặp may mắn Thì trong lòng anh sẽ thấy có chút mất mát Hai người đột nhiên không nói thêm gì nữa Bầu không khí khó trước nóng túng Tiêu Long Phong từ từ buông tay rượu tinh ra lùi về phía sau mấy bước Khi ngồi xuống giường bệnh của cô Anh lại nghĩ tới cảnh rượu tinh cùng với Alex ở đây Anh hờ lại một tiếng đứng dậy Trình rượu tinh Tốt nhất là mạnh nhớ thật kỹ lời của tôi đã nói đi Lệ lùng nói ra một câu Tiêu Long Phong sải mước đi ra ngoài Nghe tiếng đóng cửa dầm một tiếng Thân thể rượu tinh liền run lên Bệnh thần kinh, đúng là bệnh thần kinh Tiêu Long Phong ở phòng bệnh cũng lăn lộn khó ngủ như vậy chỉnh diệu tinh người phụ nữ này em chẳng những là người không có tiền có vồi mà còn là một cô bé ngủ ngốc bầu trời tựa như đặc biệt chậm sáng không cách nào ngủ được tiêu long phong liền ra đứng ở phía trước cửa sổ hưởng thụ sự lặng hiếm có này nhắm mắt lại tiêu long phong nhẹ nhàng hít thở bầu không khí tươi mới hồi lâu anh mới từ từ mở mắt ra lâu nay anh cũng chưa từng bao giờ thả lòng mình như vậy chẳng qua là anh không biết còn có rất nhiều chuyện hơn nữa vẫn còn ở phía sau Câu chuyện giả khuyên thành vẫn còn chưa được giải quyết. Trên web, lại đột nhiên tuôn ra hai đoạn video. Một video, nhưng mà trong đó chính là đường cát nguyên đã ngược đái một thiếu nữ tới chết. Những thủ đoạn tàn nhấn được miêu tả cùng hình ảnh kia làm người ta phải găm phẫn. Mà cái người đã thực hiện làm video kia lại chỉ phát một đoạn rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net